các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. có con rồi thì ghi gốm lắm à đúng là ghê làm đó có mà lĩnh thì cầu cũng kết hôn để con đi hai đôi vợ chồng bốn con người giờ đi trong sự chú ý có rất nhiều người xung quanh lâu đột nhiên vừa cảm khái vừa lắc đầu cũng không biết đến khi nào thì tống thần mới có thể ổn định được cứ trên giải thế này cũng không phải là cái nguyễn tinh lừa anh ta một cái có cô con gái nhà này nào lại chịu làm vợ của anh ta anh không thấy là bây giờ xung quanh anh ta Có biết bao nhiêu phụ nữ với quay sao cô Cũng không sợ ngày nào đó tự dồn mình vào chỗ chết Quả thực là vậy Phụ nữ bên cạnh thống thần Quả là không ít Tốc độ thành phụ nữ của anh quả thực Khiến cho người khác phải tặc lưỡi Cho dù là người ở bên cạnh anh Lâu đến như ngủ nguyệt hy Cũng chỉ được lúc nóng lúc lạnh mà thôi Thầm tê thừa lập tức đưa tay lên Bịt hai tay giả nhân nhân Quay sang lớn hai vợ chồng nhà kia Đừng nói mấy lời ô ấy này trước mặt bạn nhỏ nhà tôi Giả nhân nhân Cô đều đã nghe thấy cả rồi Nguyễn Tinh cười nhạt Lúc mới đầu thì bảo bữa tiệc lãng chơi ra đọa Bây giờ lại bảo những lời em nói là tục tĩu. Trình đồ ngữ văn hiện giờ của anh nâng cao ghê Sắp xuất khẩu thành văn được rồi Tham tay thừa không hề biến sắc Cảm ơn đã khen Già nhân nhân cũng đã quen với cách bọn họ nói chuyện rồi Đợi khi ra đến xe rồi Già nhân nhân vừa thắt an toàn vừa hỏi Tống thần có rất nhiều người yêu sao Cô lại thấy không có gì là lạ Dù gì trong mắt người đời Đối với những thiếu gia có tiền có quyền Dường như thú trời phụ nữ Cũng là một trong những trò tiêu khiển của họ Thầm tên thừa tắt nụ cười Cũng không thể nói như vậy Nói chính xác là anh ta không có người yêu nào cả Vậy vừa nãy Tống thần trước giờ chưa từng thừa nhận Bất cứ bạn gái nào là người yêu của anh ta cả Vậy nên chỉ là bạn gái Già nhân nhân tỏ ý đã hiểu Chẳng lẽ tống thần từ trước tới giờ Chưa từng thích ai Em nhớ là anh ta bằng từ anh mà Thầm tên thừa nhìn sâu vào mắt cô một thoáng Cho đến trước lúc này, anh cũng chưa tưởng thích cô gái nào. Cho đến trước lúc này, trái tim giản nhân nhân như đã nhảy vào lên tận cổ họng. Cô có thể tựa sướng thêm một lần nữa được không? Câu này của anh phải chăng có ý thừa nhận là anh đã thích cô? Vì thân là con gái, nên quả nhiên giản nhân nhân không phù lại tấm thân này. Cô nhắm vào một ý chỗ chốt rồi truy vấn anh. Vậy ý của anh là, cho đến trước lúc này, anh cũng đã từng có mấy cô bạn gái rồi. Thầm thế thừa. Anh thực sự rất tò mò Não của cô chứa được những thứ gì vậy Tại sao mỗi lần cô lĩnh ngộ được một vấn đề Ý diễn đạt của cô với anh Cuối cùng lần đều thành ra dễ ngang dễ dọc vậy Có lẽ nào tư duy của người phụ nữ Và người đàn ông khác nhau đến như vậy Không phải Thầm tay thừa không nhịn được Mà phải giải thích với cô Tuy là anh còn lớn tuổi hơn em Nhưng kinh nghiệm tình trường của anh Không phong phủ đến như anh tưởng tượng đâu Nguyễn Đình nói anh trước đây cũng rất biết trời Nhưng cái chơi của anh và cái chơi của Tống Thần Là không giống nhau Giả nhân nhân hiếm khi thấy Thầm mới thở kích động đến như vậy Vậy em biết rồi Mỗi lần anh chỉ có một người bạn gái Vớ rất lời Trên gương mặt cô xuất hiện được cái tinh nghịch Không cách nào giấu được Thầm viết thở đành tham một tiếng ở trong lòng Nhưng cả cuộc đời này Anh chỉ lấy có một người vợ mà thôi Những người này mới đúng là rơi tay thường ra trong lòng giả nhân nhân Cũng không bận tâm đến những điều đó Dù gì trước khi kết hôn cũng đã thống nhất rồi Quá khứ của anh cô sẽ không bảng đến. Tương lai có thể là sẽ ra biến cố. Cái cô cần chưa là hiện tại. Chỉ cần trương thành tuyệt đối với cuộc hôn nhân này là đủ rồi. Không có ai kết hôn mà sẽ nghĩ đến ly hôn. Đến cả giả nhân nhân của lúc bắt đầu cũng chưa từng nghĩ đến. Già nhân nhân kéo sang chủ đề khác không muốn lướng quá sâu vào câu chuyện này nữa. Em thấy là tống thần đúng là rất biết chơi. Giờ như là không giống anh và lúc thù nhân tí nào. Anh ấy không cần làm việc sao? Người bình thường ai lại một ngày có thể đang đến 10 bài viết lên quay bò thế chớ? ngoài việc quảng cáo bán hàng ra, có lẽ là chỉ có những người quá mức nhàn rỗi mới làm như vậy. Tống Thần quả không hổ danh là người nổi tiếng trên mạng xã hội. Thầm tay từ khởi động xe bắt đầu nói, không phải đơn giản như em nghĩ đâu. Tống Thần còn có một người anh trai nữa. Anh trai cậu ta rất có năng lực nhưng lại không giỏi giao tiếp. Tống Thần thì bất kể là ai cũng có thể tiếp xúc được, cũng coi như là một trừ cho nhau. Cậu ta tuy là chơi nhưng không phải là loại thiểu gia như em nghĩ. Thực ra trong lòng cậu ta hiểu rất rõ Nghĩ đến cũng phải Tống thần đã lớn lên từ nhà cùng họ Tuy là cuộc sống của anh có hơi phóng túng Nhưng cũng là một người thông minh Do đã đưa ra ngoài hòng gió mát Lúc này tinh thần của gián nhân nhân Vô cùng sảng khoái Đối với việc phải quay về trung tâm Cũng không thấy lo ngại nữa Thậm chí là còn muốn nhanh chóng quay về Cô đã thấy nhớ mầm mạng đã yêu của cô rồi Ngờ đâu Khi hai người họ lấm lét quay về phòng Thì đã thấy bà thần và bà giàn Nghiêm nghị ngồi đó đợi họ Bà dàn thấy cô mặc cái quần dài váo sơ mấy tay dài Lúc này sắp mặt bà mới hiền hòa lại chút Nếu như cô mà mặc quần áo đi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net